Các bạn thân mến, trong lúc Constantine Dimitris rất muốn giữ Oyston ở lại làm việc thì Noel lại tán thành việc để viên phi công này nghỉ việc và kín đáo ủng hộ cho Larry. Chính vì thế, sau khi biết Constantine Dimitris đã quyết định nhận Larry và anh đang trên đường tới Hy Lạp thì nàng vô cùng bồn chồn và dường như kế hoạch báo thù của nàng cũng đang ngày một gần hơn. Noel không biết khi gặp nàng tại dinh thự của Constantin Dimitris, phản ứng của Larry sẽ ra sao. Tuy nhiên, nằm ngoài sự tưởng tượng của Noel, Larry không nhận ra Noel khiến cho nàng vừa yên tâm lại vừa thầm bực bội. Còn Catherine cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống ở Hy Lạp. Vẻ đẹp, sự thân thiện, các món ăn thú vị ở Aten đã hấp dẫn cô và cô thấy quyết định theo chồng của mình thật đúng đắn. Hai tháng sau, Larry mới chính thức được lái máy bay cho Konstantin Dimitris. Mặc dù được trả lương hậu ĩnh nhưng điều Larry quan tâm nhiều là những chiếc phi cơ kỳ diệu mà chàng đang điều khiển. Hơn thế, việc được tiếp xúc với nhiều các nhân vật nổi tiếng trong các chuyến bay đã khiến cho Larry thực sự say mê và yêu thích công việc mới. Bây giờ, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn nghệ mỹ sinicendent qua bản dịch của bá kim mời các bạn cùng theo dõi trong suốt chuyến bay larry dành phần lớn thời gian ngồi trong buồng lái song thỉnh thoảng chàng cũng ghé qua cabin Để kiểm tra lại xem các hành khách có được thoải mái dễ chịu không Thỉnh thoảng chàng cũng nghe đôi đoạn Trong những cuộc thảo luận giữa các chùm tư bản Về những công ty hỗn hợp đang đe dọa vận mệnh của kẻ khác Hoặc việc buôn bán chứng khoán Lẽ ra chàng có thể lợi dụng được những tin tức mà chàng nghe lòng được song chàng chẳng quan tâm gì Cái mà chàng bận tâm nhiều Lại là chiếc máy bay chàng đang bay Sao cho nó mạnh mẽ, sống động Và nằm dưới sự kiểm soát của chàng Phải hai tháng sau Larry mới lái máy bay cho The Mirage. Họ đang ở trên trước Piper. Larry lái máy bay chở ông chủ của mình Từ Athens tới Dupronix Đó là một ngày trời đầy mây Có tin báo gió bão giật từng cơn dọc trên đường bay Larry đã cẩn thận vạch ra một lộ trình Ít gặp gió bão nhất, song không khí vẫn đầy những vùng gió xoáy, không tài nào tránh nổi. Một giờ sau khi ra khỏi Aten, chàng đã bật đèn báo thắt dây lưng an toàn và nói với Metasat, Bình tĩnh Paul nhé, chuyến bay này có thể là thử thách cả sự nghiệp của chúng ta đấy. Larry lấy làm ngạc nhiên, khi thấy Demeris xuất hiện trong buồng lái nói, cho tôi vào chỗ các anh nhé. Larry đáp, xin ông cứ tự nhiên, chuyến bay này sẽ khó khăn đây. Metasat nhường chỗ cho Demerit, để cho ông ngồi vào đó. Larry lúc này chỉ muốn có người phi công bay kép của mình ngồi cạnh, để khi có sự cố gì thì còn phản ứng cho kịp, tuy nó là máy bay của Demerit. Trận bão kéo dài gần hai tiếng đồng hồ. Larry lái vòng quanh một núi mây khổng lồ cuồn cuộn dâng lên ở trước mặt họ, một màu trắng dễ chịu, xong cũng đầy đe dọa. Dermirid bình phẩm, đẹp quá chừng. Larry nói, những đám mây này chết người đấy, mây tích điện đấy. Lý do mà chúng trông đẹp đẽ và bồng bềnh như vậy, vì có gió ở bên trong thổi bốc lên. Máy bay mà lọt vào trong đó thì chỉ không đầy 10 giây là bị xé tan tành. Người ta có thể vọt lên hoặc rơi xuống ba chục nghìn phút trong không đầy một phút và không còn điều khiển được máy bay của mình nữa. Damiris bình tĩnh đáp. Tôi tin rằng anh sẽ không cho việc đó xảy ra. Gió cuột vào máy bay. Cố đẩy nó sang một phía. Xong Rari vật lộn để nắm quyền điều khiển trước máy bay. Chàng quên cả Demirith đang có mặt ở đó, tập trung toàn bộ chú ý vào chiếc máy bay chàng đang lái và vận dụng mọi kỹ năng mà chàng biết từ trước đến giờ. Cuối cùng họ đã ra khỏi vùng bão tố. Larry quay lại lau mồ hôi và nhận thấy Demirith đã rời buồng lái từ bao giờ. Metasat đang ngồi trên ghế. Larry than thở bồ ạ. Chuyến bay đầu tiên với ông chủ khốn nạn thế đấy. Mình có lẽ sẽ bị dày già đây. Chàng đang cho máy bay hạ cánh xuống một sân bay nhỏ nằm giữa vùng đồi núi ở Du Brich, Thì Demiris xuất hiện ở buồng lái. Ông bảo với Larry. Ông đã nói có lý. Tôi thấy hài lòng vì ông rất tài nghệ qua những việc ông đã làm. Rồi Demiris bước ra. một buổi sáng larry đang chuẩn bị cho một chuyến bay sang maroc bá tước papa gọi điện thoại tới xin đề nghị được đưa catherine đi chơi xe hơi về vùng nông thôn larry nhất định bảo nàng phải đi nàng hỏi bộ anh không ghen sao larry cười rũ rượi ghen với ông bá tước ư và catherine bỗng hiểu ra cả trong suốt thời gian Nàng với ông bá tước đi chơi với nhau, ông ta chưa có một hành vi nào không đúng với nàng, thậm chí nhìn nàng một cách gợi tình cũng không. Nàng hỏi, ông ấy bị bệnh đồng tính luyến ái. Larry gật đầu, chính vì vậy anh mới để cho em được ông ấy chăm sóc ân cần như vậy. Ông bá tước đến đón Catherine rất sớm, rồi họ khởi hành theo hướng nam về vùng đồng bằng Thessaly rộng rãi. Những người phụ nữ nông dân ăn vận quần áo đen bước dọc trên đường, trên lưng buộc những bó củi nặng chịu. Catherine thấy vậy hỏi, tại sao nam giới không làm những công việc nặng nề này thay cho họ? Ông bá tước nhìn nàng bằng một cái nhìn thích thú rồi đáp, phụ nữ không muốn nam giới làm những việc đó bởi vì họ muốn chồng họ khỏe khoắn lúc ban đêm để làm những việc khác. Catherine chua chát nghĩ thầm, Âu cũng là một bài học cho tất cả chúng ta. Đến lúc chiều tà, họ tới vùng núi Pindut, trông ghê rợn với những mỏm đá vươn lên cao tận trời. Con đường bị tắc nghẽn bởi một đàn cừu, được một người thợ cừu và một con chó săn gầy ốm chăn dắt Bá tước papap phải dừng, đợi cho đàn cừu tàn ra khỏi đường. Catherine ngắm nhìn con chó cắn vào chân những con cừu đi lạc đường, bắt chúng đi vào hàng và theo hướng mà con chó muốn dắt giận. Catherine tỏ ý thán phục, con chó cứ như người vậy. Ông bá tước nhìn nàng rất nhanh. Trong cái nhìn đó có điều gì đó khiến nàng thấy khó hiểu. Nàng hỏi, sao vậy thưa ông? Ông bá tước ngập ngừng. Câu chuyện này không hay ho gì. Yên chí đi, thần kinh tôi vững lắm. Ông bá tước kể. Đây là một vùng hoang dã. Đất đai ở đây toàn sỏi đá cằn cỗi. Mùa màng có tốt nhất, cũng chỉ được lèo tèo chút đỉnh mà thôi. Mà nếu thời tiết xấu, thì chẳng thu hoạch được gì. Đói to ngay lập tức. Giọng ông lạc hẳn đi. Ông cứ kể tiếp đi. Cách đây vài năm, Có trận bão lớn xảy ra tại đây, mùa màng hỏng hết cả, mọi người cạn hết thức ăn. Toàn bộ lũ chó chăn cừu vùng này đã nổi loạn. Chúng bỏ các trang trại và tụ tập thành một đàn rất lớn. Ông kể tiếp xong cố giữ giọng nói không mang vẻ kinh hãi. Chúng bắt đầu tiến công các trang trại. Catherine hỏi dồn và giết hết cứu im lặng một lúc ông ta đáp không? Chúng cắn xé và ăn thịt các người chủ của chúng. Catherine sổng sốt nhìn ông. Người ta đã phải phái quân đội liên bang từ Aten về đây, lập lại sự cai trị của con người, mất gần một tháng. Thật là ghê rợn. Bá Tước, bà khe khẽ nói, nạn đói đã gây ra những chuyện ghê rợn như vậy đấy. Đàn cừu đã qua hết con đường. Catherine ngó nhìn lại con chó chăn cừu một lần nữa và thấy rùng mình. Nhiều tuần lễ trôi qua, nhiều điều dường như lạ lùng xa cách với Catherine, giờ đây đã trở nên quen thuộc với nàng. Nàng nhận thấy mọi người đều cởi mở thân thiện. Nàng biết những chỗ để mua bán, chợ búa và cửa tiệm mua quần áo ở phố Vô Hy Lạp là một xứ sở kỳ lạ, và người ta phải thư giãn và hưởng thụ nếp sống đó. Không một ai vội vã gì, nếu bạn có hỏi đường ai đó, họ có thể dẫn bạn đến tận nơi. Hoặc khi bạn hỏi đường có xa không, thì anh ta sẽ nói một câu mà Catherine hiểu rằng hút hết một điếu thuốc lá. Nàng đã đi khắp các phố, xem khắp thành phố, và uống thứ rượu vang thẫm, âm ấm. ấm giữa ngày hè ở hy lạp catherine và larry đã đến thăm vùng mykonos với những chiếc cối gió sặc sỡ màu sắc và thamelos nơi người ta đã tìm ra bức tượng thần vệ nữ ở milo song nơi mà catherine thích nhất vẫn là paros một hòn đảo duyên dáng xanh tươi với một ngọn núi nhô cao đỉnh phủ đầy hoa khi chiếc thuyền của họ cập đảo một người hướng dẫn đứng sẵn ở bến anh ta hỏi xem họ có cần anh đưa đường lên đỉnh núi bằng la không và thế rồi họ trèo lên hai con la gầy trơ xương catherine đội một chiếc mũ rơm rộng vành để tránh ánh nắng gay gắt họ cưỡi la trèo lên con đường dốc gần tới đỉnh núi có những phụ nữ vận đồ đen gọi to kelimera và trao cho Catherine những món quà làm bằng cỏ tươi, da cừu thuộc để gài lên vành mũ của nàng. Sau hai giờ cưỡi la, họ tới một cao nguyên. Đây là một khu đồng bằng đẹp đẽ, có nhiều cây to với hàng triệu bông hoa nở đầy rất ngoạn mục. Người hướng dẫn dừng la lại để họ được ngắm cảnh sắc trăm hồng ngàn tía thật kỳ lạ. Nơi này được gọi là thông lũng bướm. Người hướng dẫn giải thích bằng một thứ tiếng Anh nhát gừng. Catherine nhìn quanh, xong không thấy một con bướm nào. Nàng hỏi, tại sao người ta lại gọi như vậy? Gã hướng dẫn toe trét cười, gần như hắn đang đợi câu hỏi này của nàng. Hắn bảo, tôi sẽ cho bà thấy. Hắn tụt xuống khỏi con la và nhặt một cành cây gãy. Hắn tiến đến một cái cây. cây và dùng cành cây gãy đập thật mạnh vào đó. Trong chớp mắt, những bông hoa trên hàng trăm cây bỗng bay tán loạn, mang theo màu sắc sặc sỡ lên trên trời. Để những cái cây chơ xa đó, không gian bỗng tràn ngập hàng hà xa số những con bướm đủ màu sắc tươi vui chập chờn nhảy múa trong ánh nắng. Catherine và Larry kinh ngạc ngắm nhìn. Gã hướng dẫn đứng ngây người ngắm họ, mặt hắn lộ vẻ tự hào như thể hắn cảm thấy hắn đang là người tạo nên cái phép màu huyền diệu mà họ đang được chiêm ngưỡng. Đó là một trong những ngày đẹp nhất trong đời Catherine và nàng thầm nghĩ, nếu như nàng có thể chọn lựa một ngày hoàn hảo nhất để nàng sống lại với nó thì ngày đó chính là ngày nàng đã sống với Larry ở Paris này sáng hôm nay chúng ta có một thượng khách đấy nhé paul metasat cười vui vẻ với larry đợi đó rồi sẽ được gặp nàng ai vậy noel pay cô bồ nhí của ông chủ anh có thể ngắm chán thì thôi nhưng chớ có đụng vào mà chết đấy larry duclat chợt nhớ ra phút giây thoáng qua mà chàng đã chạm mặt người đàn bà đó tại nhà de merit ngay sáng hôm chàng tới athens nàng thật là một hoa khôi trông rất quen có lẽ đó là vì chàng đã từng thấy nàng trên màn bạc trong một bộ phim của pháp mà catherine đã có lần lôi bằng được chàng đi xem chàng cần phải nhờ đến người khác dạy chàng những phép tắc về sự tự vệ này cho dù thế giới này thiếu đi những người đàn bà nhiệt tình chàng cũng sẽ không láng tráng lại gần cô bồ của Constantin de Merit làm gì Larry say sưa với công việc của mình chàng chẳng dại gì có hành động ngớ ngẩn để phá hoại công việc đó có lẽ chàng sẽ xin chữ ký của nàng đem về cho Catherine làm kỷ niệm cũng là đủ chiếc ô tô đưa Noel ra phi trường đã phải giảm tốc mấy lần Vì những tốt công nhân đang sửa đường Song Noel lại thấy thích Những lần trì hoãn như vậy? Kể từ sau lần chạm mặt Ở nhà De Merit, Đây sẽ là lần đầu tiên Nàng gặp lại Larry Dua khác Noel bị chấn động mạnh Trước những gì đã xảy ra Hay nói cho chính xác hơn Là trước những gì Đã không xảy ra Trong hơn 6 năm qua Noel đã tưởng tượng ra hàng trăm cách khác nhau về cuộc tái ngộ này. Nàng đã từng diễn đi diễn lại cảnh này trong óc. Chỉ có một điều duy nhất nàng không bao giờ nghĩ tới là Rari có thể không nhớ ra nàng. Cái sự kiện quan trọng nhất trong đời nàng hóa ra chẳng có nghĩa lý gì đối với chàng so với một vụ gian xíu rẻ tiền một trong hàng trăm vụ khác. Được rồi, trước khi nàng thanh toán với hắn, hắn phải nhớ ra nàng. Larry đang đi ngang qua phi trường, tay cầm kế hoạch bay, thì cũng là lúc chiếc ô tô dừng lại trước chiếc máy bay khổng lồ, và Noel Pay bước ra khỏi xe. Larry tiến đến bên chiếc xe vui vẻ nói, Xin chào tiểu thư Pay, tôi là Larry Douglas, tôi sẽ đưa cô cùng với những người khách của cô sang Can Noen Noel quay lại và bước ngang qua chàng như thể chàng không hề có mặt tại đó. Larry đứng ngây người lúng túng nhìn theo. Ba mươi phút sau, những người hành khách khác có chừng chục người đã lên đổ trên máy bay. Larry và Paul cho máy bay cất cánh. Họ đưa nhóm người này tới cốt Tổ Đa Rút Và ở đó, họ sẽ được đón lên chiếc du thuyền của De Merit. Chuyến bay dễ dàng, ngoại trừ gặp một đợt gió xoáy bình thường ở ngoài khơi bờ biển phía nam nước Pháp vào mùa hè. Larry hạ cánh rất nhẹ nhàng, và cho máy bay chạy trên đường băng, tới chỗ có mấy chiếc xe hơi đang trực sẵn để đón khách. Larry rời máy bay, cùng với người phụ lái nhỏ bé bướng bỉnh noel bước thẳng đến chỗ meta sát không thèm ngó ngàng gì tới larry nàng nói bằng một giọng khinh miệt anh paul ạ cái người phi công mới ấy mà lái máy bay tài tử quá anh nên cho anh ta mấy bài về cách bay nhé rồi noel bước vào xe bỏ mặc larry đứng ngây ra sững sờ uất hận chàng tự nhủ con mụ này thật là con quỷ cái có lẽ hôm nào đó xấu trời chàng sẽ cho con mụ một trận. Song sự việc liên tiếp xảy ra một tuần sau đó đã khẳng định cho chàng thấy là chàng đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Theo lệnh của Dermid, Larry đón Noel ở Oslo lên máy bay rồi đưa nàng sang London. Lần này Larry vạch ra một kế hoạch hết sức chu đáo. ở phía Bắc. Có một vùng không khí áp suất cao, có thể có sấm chớp ở phía đông. Larry theo một lộ trình đi tắt qua những khu vực này và chuyến bay kết thúc suôn sẻ. Chàng đưa máy bay xuống đúng chỗ hạ cánh trong khu vực Ba Điểm, rồi cùng với Metasat đi vào cabin. Noel Pay đang tô môi son. Larry lễ phép nói. Tôi hy vọng chuyến bay này tiểu thư ưng ý chứ. Tiểu thư quay. Noel liếc nhìn chàng một lúc, mà chàng không bộc lộ một tình cảm gì. Sau đó nàng quay sang Pol Metasat. Lúc nào tôi cũng cảm thấy bồn chồn khi bay trên máy bay do người lái tồi điều khiển. Larry đỏ bừng mặt. Chàng định nói thì Noel lại bảo với Metasat. Anh hãy nhắc cho anh ta nhớ rằng từ nay về sau... Bao giờ tôi hỏi Han đến anh ta, thì anh ta mới được đáp lại lời tôi. Meta sát lúng túng nuốt nước bọt, dạ vâng, thưa tiểu thư. Larry hầm hầm nhìn Noel, đôi mắt chàng bốc lửa giận dữ, dõi theo nàng, khi nàng đứng dậy, rời khỏi máy bay. Chàng muốn vả và vào mặt nàng, song chàng biết, làm như vậy thì coi như là chấm dứt một sự nghiệp. Chàng yêu thích công việc này hơn bất kỳ những công việc nào trước đây, và chàng cố kiềm chế không để một chuyện rủi ro gì xảy ra. Chàng hiểu rằng, một khi chàng bị sa thải, thì cũng có nghĩa đây là lần cuối cùng chàng được lái. Không, chàng sẽ phải hết sức thận trọng. Khi Larry về đến nhà, chàng đem mọi chuyện vừa xảy ra kể lại với Catherine. Larry bảo, Cô ta kiếm chuyện với anh hoài. Catherine đáp, cô ta có vẻ tai quái đấy Larry ạ, anh có làm gì để cô ta mất lòng không đấy? Anh chưa nói với cô ta chọn một chục từ. Catherine nắm lấy tay chồng an ủi, anh cứ yên tâm, chẳng mấy chốc là anh sẽ khiến cô ta phải say mê cho mà xem. Hôm sau, trong một chuyến Larry chở công sang tin DeMiris đi công cán ngắn ngày sang Thổ Nhĩ Kỳ. DeMiris lại vào buồng lái và ngồi vào chỗ của Metasat. Ông hất tay, bảo người lái phụ đi ra chỗ khác, để Larry và ông còn lại một mình trong buồng lái. Họ ngồi yên lặng một hồi, theo dõi những đám mây trắng nhỏ đập vào máy bay, thành những hình kỳ hà học. Cuối cùng de lên tiếng. Tiểu thư quay không ưa gì ông đâu. Larry cảm thấy hai bàn tay chàng nắm chặt và cần điều khiển. Chàng phải chủ tâm nới lòng tay ra. Chàng cố giữ giọng bình tĩnh. Cô ấy có nói lý do tại sao không ạ? Nàng bảo là ông đã thô lỗ với nàng. Larry định mở miệng phản đối. Sau đó chàng suy tính phải tìm cách khác chàng nói đều đều xin lỗi tôi sẽ cố gắng thận trọng hơn thưa ông de merit, de merit đứng dậy thôi được tôi tin rằng ông sẽ không làm cho tiểu thư pay phiền lòng nữa đoạn ông rời khỏi buồng lái không bao giờ nữa harry cố vắt óc nghĩ xem chàng có thể làm gì để nàng mếch lòng không có thể nàng không thích tuyếp của chàng Cũng có thể nàng ghen tức về đưa tin yêu chàng. Xong điều đó nghe chừng vô lý. Tất cả những lý do Larry nghĩ đều không thỏa đáng. Xong rõ ràng Noel cố tìm cách để xa thải chàng. Larry nghĩ đến chuyện bị mất việc. Lại phải ngồi khai những tờ đơn như cậu học trò khốn khổ. lại những cuộc phỏng vấn lại chờ trực và lại những giờ phút đằng đẵng cố giết thời gian trong những quán rượu rẻ tiền bên lũ đĩ điếm tạm bợ Chàng nhớ đến việc Catherine kiên nhẫn, sẵn sàng bỏ qua mọi chuyện. Thế mà sao chàng lại thấy căm ghét nàng đến vậy? Không, chàng không thể nào lặp lại những chuyện như thế một lần nữa, chàng không thể chịu nổi một thất bại nữa. Vài ngày sau, Trên một trạm dừng chân ở Beirut, Larry đi ngang qua một dạp chiếu bóng và để ý thấy một bộ phim đang chiếu do Noel Pay thủ vai chính. Chàng bốc đồng vào xem phim, có ý để chuẩn bị soi mói bộ phim và diễn viên chính trong phim. song Noel diễn quá xuất sắc, khiến chàng hoàn toàn bị nàng lô cuốn từ đầu đến cuối. Một lần nữa chàng lại có một tình cảm kỳ lạ là thấy thân thiện với nàng. Sáng thứ hai sau, Larry lái máy bay chở Noel Pay cùng một số bạn kinh doanh của Demerit đi de Zurich. Larry đợi đến khi Noel Pay còn lại một mình, chàng mới tiến lại gần. Chàng thấy ngần ngại khi bắt chuyện với nàng, bởi chàng nhớ đến câu nói cảnh cáo của nàng gần đây nhất. Song chàng xác định rằng cách duy nhất để xóa đi sự ác cảm của nàng là thái độ cư sở hòa nhã của chàng. Tất cả các cô đào đều có tính thích được tâng bốc, thích nghe người ta khen về diễn xuất tốt. Vì vậy lúc này chàng tiến lại gần và tỏ ra hết sức lịch thiệp. Xin lỗi tiểu thư Pây, tôi xin có vài lời muốn bày tỏ rằng cách đây vài hôm tôi có được xem tiểu thư đóng trong một bộ phim. Đó là phim Khuôn Mặt thứ ba. Có lẽ tiểu thư là một trong những tài tử xuất sắc nhất mà tôi từng xem từ trước đến nay. Noel nhìn chàng một lát rồi đáp. Tôi muốn tin rằng, ông là một nhà phê bình giỏi hơn một phi công. song tôi không tin lắm là ông có được hiểu biết cũng như khiếu thẩm mỹ tốt. Đoạn nàng bỏ đi. Larry đứng như mọc rễ ở đó. Chàng cảm thấy bị choáng váng bất ngờ. Đồ con đợi! Thoáng trong giây lát, chàng có ý định đi theo cô ta và nói tuyệt cho cô ả rõ những ý nghĩ thật của mình. Song chàng biết rằng nếu làm như vậy, chàng sẽ rơi vào cái bẫy của cô ả. Không, từ nay trở đi, chàng chỉ biết công việc của chàng và tìm cách lánh xa cô ta càng xa càng tốt. Trong mấy tuần sau đó Noel thường đi trên máy bay do chàng lái, Larry không hề nói năng gì với nàng, và chàng cố hết sức thu xếp sao cho nàng không thể chạm mặt chàng. Chàng không bao giờ ra buồng hành khách để cho Metasat làm nhiệm vụ thông báo những tin tức cần thiết cho các hành khách. Không thấy Noel có ý kiến gì nữa, Larry thấy mừng thầm là chàng đã tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng, một buổi sáng De Merit cho gọi Larry tới biệt thự của ông. Tiểu thư Pay sẽ bay sang Paris, giải quyết một chuyện cơ mật giúp tôi. Tôi muốn ông đi hộ vệ cho nàng. Vâng, thưa ông De Merit. De Merit quan sát chàng một lát, định nói thêm điều gì, sau đó ông thay đổi ý kiến nói gọn lỏn, Có vậy thôi. Vì Noel là hành khách duy nhất trên chuyến bay sang Paris Cho nên Larry quyết định dùng chiếc phi cơ paper trang sắp đặt để Paul Metasat ra săn sóc xem Noel ngồi có được thoải mái không Còn chàng ngồi lại ở buồng lái Cố tránh mặt trong suốt chuyến bay Khi họ hạ cánh Larry tiến lại phía ghế nàng ngồi nói Thư tiểu thư bay Ông Demerit có yêu cầu tôi đi kèm cô trong thời gian cô lưu lại paris nàng ngước nhìn chàng vẻ khinh miệt được thôi nhưng đừng có để tôi thấy là ông quanh quẩn bên cạnh tôi chàng gật đầu lạnh lùng tiếp tiểu thuyết phía bên kia nửa đêm của nhà văn người Mỹ Stein Seden qua bản dịch của bác Kim.